chương hai trăm lẻ tám mỹ hoặc dị năng tương tương tương tương tương tương tương liếu thịnh an bay nhanh xuất hiện bọn họ trước mặt phong hệ dị năng hao hết cũng không có thể thoát khỏi này thực nhân hoa thời điểm mỹ hoặc dị năng lỏ dỉn hung tàn biến dị thực nhân hoa đột nhiên trở nên thẹn thùng đứng lên đi một bước tâm giao nắm bắt cái giá đi đến liêu thịnh an bên người cọ ác cọ diêm hy đại cứu tử ngươi thung sao di vg ờ liều y ỉa y ỉa ô mặt hảo dọa người hoa di t t g thời khinh khinh đợi nhân xuống xe nhìn đến chính là hình ảnh này trong lúc nhất thời phá ra c ư ờ i thanh trải rộng liêu thịnh an không tính bạch mặt đột nhiên hồng đứng lên vận khởi phong hệ dị năng ngưng hóa thành phong nhận giết hại biến dị thực nhân hoa nhóm bị bắt trước tinh hoạch chết đi biến dị thực nhân hoa ở sinh tiền một chút phản ứng đều không có ngược lại ở liêu thịnh an ra tay thời điểm còn đem chính mình đưa lên đi ẩm quả thực không hề tiết tháo có liêu thịnh ăn này đỏ t h â m ở thời khinh khinh đợi nhân chạy nhanh giải quyết xong kia thành sơn thành h ả i biến dị thực nhân hoa bởi vì này chút thực nhân hoa không có phản kháng cho nên giải quyết thực thuận lợi chính là giải quyết h o à n sau đại gia rất m ệ n là được thời chi khoảnh nhìn về phía thượng đã chết đi biến dị thực nhân hoa như có đăm chiêu cuối cùng nhìn nhìn ba mẹ bên kia thấy bọn họ đang vội liền lôi kéo đệ đệ thời chi hành nghiên cứu này đó biến dị thực nhân hoa thời c h i hành thư tiểu mạc đối này đó biến dị thực nhân hoa hưng t h ú chính là ăn thời c h i khoảnh nhìn nhìn không có ngăn cản tay nhỏ bé nhặt lên một gốc cây biến dị thực nhân hoa nhắm mắt lại trong thân thể dâng lên nhất luồng lực lượng rất nhanh trong tay biến dị thực nhân hoa không thấy lưu lại là tam dạng này nọ giống nhau là bị hoa lá ôm màu trắng b ộ t phấn một khác dạng là một cái lục sắc đan dược thứ ba dạng là màu đỏ b ộ t phấn thời c h i hành thời c h i khoảnh thời chi hành không xác định chỉ vào này tam dạng này nọ ca ca đây là cái gì thời chi khoảnh lắc đầu bố cắt đảo chính là theo bản năng biến thành như vậy thời chi hành nghĩ nghĩ đem thời khinh khinh t ú n đi lại mẹ xem thời khinh khinh chính bận việc đâu bị con kéo qua đến không đồng ý như mi con mẹ đang vội lời còn chưa dứt. thời chi khoảnh liền bắt đầu biểu diễn rất nhanh nắm bắt biến dị thực nhân hoa lại biến thành tam dạng này nọ thời khinh khinh s ư ơ n g thảo hoa thấy xâm s a o vài phút sau mẫu tử ba người ngồi trên mặt đất xem kia tam dạng này nọ ngần người thời chi khoảnh lại thử thử làm ra hai mươi phân sau liền buông tay nói không đát kia giống dòng chạy bàn lực lượng không đát thời khinh khinh đem tam dạng này nọ thu nạp ở cùng nhau trong lòng thiên giang đ ả o hải nhìn xem thời chi khoảnh còn không làm gì xác định nếu thời chi khoảnh thật là nguyên lý cái kia có được hợp thành dị năng đứa nhỏ thời khinh khinh lẩm bẩm lẩm biết hầu không thể nào thật là kia một đứa trẻ khả kia một đứa trẻ không phải nữ chủ con nuôi cũng là nữ chủ lớn nhất thả tối trung thành trợ lực sao mẹ tiểu hài tử là mẫn cảm thời chi khoảnh chú ý tới thời khinh khinh luôn luôn xem h ắ n có chút bất ta nắm n bắt ngón tay nhỏ ta làm sai cái gì sao thời khinh khinh thu hồi ánh mắt cảm thấy chính mình rất ngạc nhiên còn không xác định sự tình đâu không cần phản ứng quá lớn dọa đến đứa nhỏ túi đầu bẹp một ngụm thân ở thời chi khoảnh khuôn mặt nhỏ nhắn n h ư thượng không có mẹ chính là cảm thấy tiểu khoảnh rất lợi hại thời chi khoảnh nghe ngôn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi đỏ bừng ánh mắt cũng sáng lấp lánh thật sự miết tân thế nào thời khinh khinh hung hăng gật đầu mẹ con lợi hại nhất ngươi cùng tiểu hành đều rất lợi hại nàng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia cho dù thời chi khoảnh là nguyên lý ngưu bức d ầ m d ầ m hợp thành hệ dị năng giả nàng cũng sẽ không vì lấy lòng hắn mà xem nhẹ con trai của tự mình Học bi lợp ly đói